Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ đã là buổi chiều cha má của Vân Yên đi bỏ lỡ giờ cơm trưa Vì thế hai người đi tìm con ăn gần đó đen một chút Nơi này thật sự không bằng những chỗ khác Trong cửa hàng vắng tanh Không có một người khác Ngoài quay chỉ có một ông láo đã lớn tuổi Trên thực tế không có nhiều món Vân Yên gọi hai tô mì thịt bò xong Để ngồi xuống bàn Vừa bấm điện thoại vừa chờ đợi Cũng không để ý tới anh cha má bị cô bỏ mặc quá lâu Cả quãng đường đi tới đây Đừng nói là Vân Yên nắm tay anh Ngay cả một chữ cũng không nói về anh nữa Lúc đó cô bận tìm chỗ ăn Nên trầm ám mới không nói gì Nhưng lúc này cô đang rảnh rỗi Vì sao còn không để ý thấy anh Điện thoại thật sự thú vị như vậy sao Cảm nhận được tầm mắt của trầm ám Vân Yên cứ làm như không thấy Ngón tay lướt lung tung trên màn hình diệt độc Thật ra cô không hề xem cái gì Chỉ là không muốn quan tâm cho ám mà thôi Cuối cùng Mì cũng được bưng lên Vân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, buôn điện thoại xuống, rồi thách ra chiếc đũa dùng một lần, lấy phát hiện tô mì có bỏ rau thơm. Cô không ăn rau thơm, trầm ám cũng không ăn, thật ra trầm ám cực kỳ kén ăn. Vân Nhiên không tìm thấy bất cứ món gì anh thích ăn. Có điều, cho dù anh không thích ăn, thì cũng phải miễn cưỡng ăn để sống. Chỉ có rau thơm là anh vĩnh viến gấp ra bỏ đi. Cô rũ mắt, nhìn chăm chăm mấy cọng rau thơm xanh mượt ở trong tô. Người nghĩ một chút, liền gấp toàn bộ bỏ qua tô của Chờ mắm ngẩn đầu Ăn hết Vân Yên không nhìn anh Mà lại lùng nói Không được cái ăn Chờ mắm cau mày hiển nhiên là không tìm người ăn rau thơm Nhưng anh cũng không nói gì cúi đầu yên lặng ăn hết tô của mình Vân Yên liếc xéo anh Diễn đi Tiếp tục diễn đi cho tôi xem Buổi chiều không có cảnh diễn của Vân Yên Hai người ăn xong liền về khách sạn nghỉ ngơi Lúc trở về cũng chầm lặng cầm một đoạn đường Về khách sạn Vân yên cởi áo khoác xong liền tựa vào giường đọc cây bản. Cô hoàn toàn mặc kệ trầm ám, giống như anh là người vô hình vậy. Trầm ám thẹn thỹ không ngờ Vân yên sẽ tức giận như vậy. Anh muốn đi lại dỗ cô, nhưng vừa đến gần cô, Vân yên đột nhiên xoay người xuống giường, cầm cây bản đi chỗ khác. Trầm ám. Hôm nay mặc dù lạnh nhưng ánh nắng lại rất không tồi. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, Vân yên được ánh sáng bao lấy, giống như được bao một tầng ánh sáng màu vàng vậy. Thoan còn cực kỳ ấm áp cha mám lại mò đi qua Anh khom lưng định ôm lấy cô từ phía sau Muốn nói chút gì đó để cô tha thứ cho anh Ngay lúc này bụng lại đào đớn Anh buồn bực dân lên một tiếng Không ngày đề phòng Đã bị Vân Yên giật cho một củi trỏ Phải lùi về sau mấy bước ấy da Vân Yên quay đầu dáng mày giống như cực kỳ ngạc nhiên Trong giọng nói còn lộ ra vẻ không vui Anh đột nhiên lại gần đây làm gì Tôi cũng sắp bị anh hổ chết Sau đó lại giống như không có về gì Mà sao anh người lại tiếp tục đọc kịch bản? Trầm ám Bàn tay anh đã lên bụng Không tới vài phút lại bỏ qua Qué mắt Vân Yên Thoán liếc anh một cái Không thèm để ý Đau Thân thể anh càng dĩ chặt lấy cô Ngư khí thò thẻ giống như đang làm nỗng Vân Yên lật qua tràng khác Cũng không thèm nhìn anh Trầm ám Trầm ám thở ra một hơi Nhìn dáng vẻ dầu nước không vào của Vân Yên Anh cảm thấy có chút khó giải quyết Anh cúi dầu dí dê lên một tiếng ở bên tay cô Cô quay qua Cho mắt mang theo một chút do dự Nhưng vẫn không nói chuyện Lại dố mắt tiếp tục đọc kịp bản của cô Xoa xoa được không Trầm mám nắm lấy cổ tay mảnh khẳng của cô kéo qua Nhét vào trong cuốn áo của mình Tay Vân yên đụng tới cơ bụng cứng rắn của anh liền sướng xót một chút Lập tức rút tay về Ánh mắt nhìn anh giống như đang nhìn một tên lưu manh Trầm mám bày ra về mặt vô tội Lừa dặn của cô không có chỗ phát tiết Trong lồng ngực nghe một cục Vân Yên dồn sức, đóng cực kịch bản lại Rồi bó lên giường nắm chờ ám giống như không hình nhận ra bản thân mình Mới ghét bỏ, anh lập tức bỏ lên theo Em lạnh không? Em nóng không? Em đói không? Em... Nửa giờ sau Vân Yên liên tục bị quấy giấy Cô đã bắt đầu hoài nghi thế giới này rồi Còn bảo là làm boss phản diện Sao có thể là bộ dạng này Anh không phải là nên mang theo một đám phản diện Lâu lan đi chiến đấu với nam chính Suốt 24 giờ một ngày sau Vì sao lại dính ở bên cạnh cô cả hai tháng Mỗi ngày già ngu đến mức Giống như bị ngu thật như vậy Chẳng lẽ bố phản diện Có sở thích đặc biệt phải trẻ giấu Chẳng hạn như có chút luyến mẹ Muốn ở lại bên cạnh cô Làm con trai của cô gì đó Cô khép lại kì bản Thở ra một hơi Đưa ánh mắt phước tạm nhìn về người Đưa ánh mắt phước tạm nhìn về phía người Vẫn luôn là nhạy ở bên tay cô Trèm ám con đang nói không ngừng Vâng nên hỏi anh, còn đau không? Trầm ám do dừa một giây, sau đó gật đầu. vật vâng... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net